Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang ở bên cạnh mình một đồ chỉ có mấy tấc. Hắn lúc này đã bị đe dọa đến mức thất kinh bạt loạn. Trong lúc khoảng sợ, một tay đưa lên đấm thẳng vào bên mắt của con cự xà. Con cự xà bị một quyền của tên béo đấm vào. Nó lập tức gầm lên một tiếng đầu rung lắc dữ dội. Hoàng bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, mắt nhìn thấy cự xà vẫn còn đang dễ dụa ở trong đau đớn. Không để ý đến mình trong đầu vừa định thừa cơ hội này, nhanh chân chuồn ra ngoài thoát thân tìm viện trợ. Thì phía sau hắn nghe thấy tiếng riêng rít hắn quay đầu lại nhìn thấy Lý Minh đang nằm trong đống gỗ đổ nát hỗn độn. Tiền béo hít một hơi sâu, nhanh chân chảy tới, để họ Lý lên vai của mình, hắn rồi tức tốc rời đi. Được một lúc thì tên họ Lý kia mới cất giọng. Màu, cậu mau quay lại đi, còn em gái tôi ở bên trong. Em gái của ông có cái thằng xì ke kia lo rồi không cần quan tâm Bây giờ mau đi kiếm lão sư Để cho lão ta bày trận Ở bên trong căn phòng Nam nghe tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài Hắn cũng biết chuyện mình sợ nhất Cuối cùng thì nó đã đến Hắn ta từ từ lùi về phía sau Bên cạnh giường của em gái Lý Minh Trong tay cầm ba lá buộc đỏ xanh tím Mà lần trước chiến đấu với bạch xà Còn chưa sử dụng Nhưng mà trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mình nên làm gì, ngoài cầu xin cho cái thứ gì ở ngoài kia đừng xông vào đây. Tính thở đều đàn vẫn tiếp tục vang lên trong căn phòng. Bên ngoài lúc này con xích cự xà đã vùng vẫy một bên mắt của nó đã nhắm lại hoàn toàn. Một con mắt còn lại thì ngó nghiêng nhìn xung quanh căn nhà của Lý Minh. Trong đầu của năm lúc này vang lên một giọng nói quen thuộc, chính là của thầy ba. Không có nhiều thời gian để nói chuyện Bây giờ mày còn lại ba lá phủ đúng không? Dùng để chạy thoát thân về phương đông Tao đang đứng ở đây chờ đợi Câu nói cuối cùng của lão vừa dứt Thì nam đã chuẩn bị xong cách để tàu thoát Nhưng ánh mắt bất giác lít nhìn chiếc giường Thì thấy em gái của Lý Minh Nàng vẫn đang nằm trong ớt đậm Không biết chuyện gì đang xảy ra Nếu như hắn bây giờ bỏ đi một mình để lại nàng ở đây Thì không khác gì nàng đã làm thức ăn cho cái thứ ở bên ngoài kia. Hắn ta bước tới bên cạnh giường chắp tay lại mà nói. Thật lễ rồi. Nói rồi hắn đưa tay xuống vào qua chân và vai để cho nàng vào trong ngực của mình. Giờ hắn quay qua nhìn trước cửa, chờ đợi cơ hội nếu như con quái vật kia bên ngoài xông vào. Hắn cũng sẽ thừa cơ hội đó mà đưa nàng cùng mình ra ngoài thoát thân. Một, hai, ba, bốn... Chưa đếm đến tiếng thứ năm thì tiếng gỗ vỡ vang lênái bụi bay mộ mệt trong căn phẩm làm cậu mày cố gắng nhìn vào bên trong khói bụi suốt cuộc là con quái vật gì đây khói bụi dần dần tan đi cũng là lúc còn quái vật kia từ từ lộ ra mặt của hắn ta nhìn thấy con quái vật này do có sự chuẩn bị từ trước cho nên thấy một cây đầu rắn màu đỏ phía bên trên có một cây sừng dài trước mặt của mình Hắn tỏ ra rất bình tĩnh từ từ lùi lại phía sau. Loài rắn rất nhạy cảm với nhiệt xung quanh người của bọn chúng. Dù bây giờ nằm trốn vào một góc khuất đi được nữa, thì nó cũng sắp phát hiện ra. Mắt nhìn có ba lá bùa đang cầm ở trong tay, hắn còn đang suy nghĩ nên sử dụng mấy tờ giấy như thế nào, thì một giọng nói vô cùng khó nghe vang lên vào lỗ tai của hắn. Phạm nhân, người màu đẹp, cô gái kia giao cho ta, ta sẽ thả mạng cho ngươi. Còn nếu như ngươi không muốn giao nàng cho ta thì sao? Cái đầu xấu xí kia. Cự xà nghe lời nói của hắn như vậy thì thấy điệu buồn cười. Hai mắt trợn lên nhìn nam. Phàm nhân ngươi mạnh miệng lắm để ta ăn thịt ngươi luôn và con ả kia. Cho hai người khi chết còn được ở bên nhau. Nam khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị. Ta e là ngươi không còn có cơ hội đó đâu. Nói rồi hắn ta phóng lá bùa màu xanh tới mặt của cự xà. Hàm hư thủy chu tà. Lâm Bồ được phóng đi, bên ngoài Lâm như là có một tia nước mờ ảo đánh thẳng tới cự giả. Những tia nước kia bắn lên thân thể của cự giả, như là năm mấy bị tạt axit vào vậy, khói trắng bốc lên bao phủ cả căn phòng trắng xóa. Nam không còn chờ đợi gì nhiều, Chân bước nhanh, thóng một cái hắn ở bên ngoài căn nhà của Lý Minh. Hắn không nghĩ mà chân bước thật nhanh, theo phương đông mà liên tục chạy không ngừng nghỉ. Từ phía sau, xích cử xa đét đuổi theo sâu lưng của Nam. Hắn chạy liên tục một đoạn đường dài, còn ôm theo một cô gái. Công việc đi trong mưa vô cùng khó khăn, khiến cho thân thể đã bắt đầu thấm mệt dần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net